Chương 2. Cánh cổng mở ra một thế giới khác biệt. Giờ tôi muốn các bạn đặt cuốn sách này xuống, rót một cốc nước, đặt lên chiếc bàn trước mặt bạn, hoặc nếu việc đó có chút khó khăn, hãy tưởng tượng rằng bạn đã hoàn thành công việc đó. Bạn nhìn thấy gì trong cốc? Bạn có thể thấy căn phòng mà bạn đang ở, khung cảnh từ cửa sổ và cảm giác tổng thể xung quanh bạn. Tất cả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 Vậy đã có bao nhiêu thứ được hòa tan trong nước và việc tạo ra nước tinh khiết khó khăn đến nhường nào? Tại những nhà máy bán dẫn và nhà máy hóa chất, các thiết bị lọc nước chuyên biệt được sử dụng để thu nước tinh khiết. Nhưng ngay sau đó, khi nước được đựng trong các thùng chứa bằng nhựa, các tạp chất bắt đầu hòa vào trong nước, rất khó để duy trì nước ở trạng thái tinh khiết. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng, ngay cả nước máy và nước suối trông rất sạch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 Khi chúng rơi cách trái đất khoảng 55 km từ bên ngoài không gian, các thành phần khí rất trộn lẫn với không khí trong khí quyền và bông ra, rơi xuống trái đất tạo thành mưa hay tuyết. Vài năm trước, có một thông báo của NASA và Đại học Hawaii cho rằng lý thuyết của tiến sĩ Frank là đáng tin cậy để được tuyên truyền dụng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng cũng có nhiều nhà khoa học không chấp nhận việc nhìn nhận thế giới theo cách nhìn mới này. Nếu cách tiếp cận mới này nhận được sự tin cậy rộng rãi, nó sẽ khiến nhiều cuốn sách phải được viết lại. Nó sẽ có tác động hầu hết đến các lý thuyết hoa học liên quan đến sự sống trên trái đất, ví như nguồn gốc của loài người và thuyết tín hóa của Darwin. Mọi người đều chấp nhận rằng không thể duy trì sự sống mà không có nước. Và nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận rằng nước, nguồn gốc của sự sống, được gửi đến từ không gian bên ngoài, chúng ta sẽ đi đến kết luận hợp lý rằng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 Sau đó họ theo dõi cơm thay đổi thế nào theo thời gian. Thậm chí bọn trẻ khi từ trường học về nhà cũng nói những từ như vậy trên cái lọ đựng cơm. Một tháng sau, cơm được nghe từ cảm ơn đã bắt đầu lên men với mùi thơm ngọt ngào như kẹo mạch nha. Trong khi cơm nghe phải đồ ngốc thì bị thiêu nát và chuyển sang màu đen. Tôi đã viết về thử nghiệm này trong cuốn sách của tôi đã xuất bản.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 Nụ cười của bạn xuất phát từ tình yêu thương gia, đều cho nước một sự sống mới, từ đó sẽ tạo thành một vũ trụ tươi mới và huy hoàng.